Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị Một câu chuyện rất hay có tựa đề là Bà Hội Đồng Của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Nhật Nạ Là câu chuyện xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn Trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối hôm nay Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này Qua phần diễn đọc của Đình Soạn Tăm giờ tối tại con đường dẫn vào khu nhà của bà Hội Đồng. Tứ cùng mang vẻ bạn thông thả bước trên con đường đất. Cảnh sớm đã quen mắt, nhưng đêm nay tâm trạng của cả bốn đều nặng trĩu. Khỏi phải nói không riêng gì Tú, mặt Tâm Hoa hiểu đều nao nao một cảm xúc bồi hồi. Tuổi thơ như là trở về đầy ắp. Từ bé đến lớn bốn người bạn này chơi với nhau rất thân, học chung mẫu giáo, lớn lên lại chung lớp cấp 1, chung lớp cấp 2 và đã cùng nhau trải qua 3 năm cấp 3. Tình bạn từ dạo bé đã sớm khăng khít, đi đâu làm gì cũng có nhau. Vậy mà sau đêm nay, bốn người đành phải tạm rời xa nhau vì ba trong số đó sắp đi học đại học rất xa. Cảnh Vân tại khu nhà bà đồng vẫn còn nguyên vẹn, không có gì thay đổi. Vẫn là khu nhà một tòa lạc trên hai đất nền vuông vức. Khu nhà mồ này từ tấm bé, cả bốn đã ngày chốn ra đây chơi. Lâu lâu đã trở thành một địa điểm quen thuộc Nơi này đã từng chứng kiến bao nhiêu kỷ niệm của bốn người bạn thân Những ngày lèn vào đây nhặt trái chín ăn Báo lại ông tử giữ mộ Phải xách roi đuổi chạy không kịp thở Nhanh quá đã gần hai chục năm Người đi đầu là Tú So với ba người bạn còn lại Gia đình Tú có hoàn cảnh éo le nhất Bố mất sau một vụ ta nạn nát xác ở đường lộ Mẹ nữ sau một thời gian bạo bệnh cũng về chầu tổ tiên cách đầy đúng trăm ngày. Tôi sống cùng người ông nội năm nay tròn 80 tại căn nhà cấp 4 tuổi tàn. Hàng ngày ngoài việc lên trường đi học, tôi còn xin làm thêm trần công nhân ở tại xưởng in giấy tiền của gia đình nhà bà Tào. Số tiền kiếm được cộng với lại tiền lương hưu của ông nội. Giật gấu vá vai tính ra cũng đủ chi tiêu trong nhà và tiền học cấp 3. Vì lẽ đó cho nên Tú đành các lại giấc mơ theo học đại học. Mặn cho trong đám bạn Tú là người có sức học tốt nhất. Theo sau Tú là Hoa, người con gái độc nhất trong nhóm bạn thân. Hoa là con gái của ông bà Xanh, gia đình có điều kiện nhất trong đám bạn. Trong khối 12 Hoa được xếp vào hàng xinh gái nhất, tính cách hoạt bát năng nổ trong công tác học tập và văn nghệ. Thành ra ở trường Hoa được rất nhiều kẻ săn đón, Đi cuối cùng là tâm và hiểu, gia đình của hai người này ở gần nhau đều lấy nghề in tranh gia truyền làm kế sinh nhai. Dầu sang vạn bội thì không có, nhưng cũng được xếp vào hàng khá giả, hơn đại đa số dân trong nặng bến hòa này. Đi hết con đường đất, cả bốn dừng lại tầm một khoảng đất bằng phẳng hướng ra trên sông lộng gió. Hả mông ngồi xuống cả bốn nặng người nhìn ra mặt sông bình lặng, đám thuyền trại bên kia sông đã neo vào bến. Đầu đó lập lòe ánh đèn bão hắt lại Rồi rất nhanh phụt thách Trả lại không gian ngập trong ánh trăng màu sữa đục Bưng một tiếng thở dài Tâm lên tiếng xé tan bầu không khí im ắng Này Mày là ba chúng tao đi nhập học rồi Mày ở lại một mình nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Tương mỉm cười Làn gió đêm thốc mái tóc loan xoăn khét nay động Đáp lại bằng một nụ cười hiền tự và ánh mắt chầm ấm Cho mày lên đường mạnh giỏi nha Có gì nhớ về làng chơi vi tao Bớt một cộng cỏ dại Hoa nhìn tú bằng ánh mắt đầy ưu tư Mấy giây sau rồi nói Thật tiếc là bốn chúng mình không được học cùng nhau Sao mà cứ mãi như những đứa trẻ không lớn Hoàng chí ít chúng ta cũng đừng học cùng nhau Thì tốt biết mấy Ngồi bên cạnh Hoa hiểu vỗ vai Của bạn rồi động viên ô hai hai cái đứa này Đi học chứ có phải sinh ly tử biệt đâu mà khóc lóc mùi mẫn vậy Mỗi đứa có một cái điện thoại Nhắn tin cả ngày thì khác gì là gần nhau đâu Nói rồi hiểu Quay sang nhìn Tú rồi động viên Tú à Cái việc học không phải là con đường duy nhất để thành công Tao tiền với đầu óc của mày Nhất định sẽ tìm ra hướng đi mới Thức gật đầu cảm thắn Sốc lại tinh thần tú liền lên tiếng Nào bày mồi nhậu ra đi Hôm nay chúng ta phải uống thật say Mừng cho chúng mày học hành tấn tới quên năm chúng ta để tụ tập ở đây Không khí thoáng chốc lại trở nên vui vẻ Bên mấy chấn rượu nồng và ít mồi nhắm Cả bốn đồng viên lẫn nhau Cổng ôn lại những tháng năm sự cũ Đến lúc gần chốt choáng Thì Tú mới móc trong túi áo ra bốn cái vòng Bốn cái vòng được làm bằng chỉ ngũ sắc Có gắn một hình cỏ ba lá Thứ đưa cho ba người bạn rồi bảo Chứ mày giữ lấy nhá Coi như là minh chứng cho tình bạn của chúng ta Đi đâu làm gì chỉ cần nhìn thấy nó Sẽ nhớ mãi về tình bạn đẹp này Cả ba người dưng dưng nước mắt nhìn Tú Rồi đeo ngay vào trong vòng tay Dọn dẹp xong cả bốn cùng nhau trở về Đây là đêm cuối cùng trước khi ba người lên đường đi nhập học tận Đà Nẵng Bắn đi 3 năm sau Ba năm đẳng đẳng trôi qua Tình bạn của bốn người vẫn khăng khít như xưa Mà chẳng hề phai nhạt Ông nội của Tú đã mất từ ngay năm trước Giờ này chỉ còn mình Tú lùi thủi Sống căn nhà xưa cũ Hệ tài tôi đã xin đi làm mộc cho sưởng điêu khắc ở ngoài thị trấn. Công việc này tuy chủ trả công không cao, nhưng được cái đào tạo và chỉ bảo tận tình. Tôi nhậm tính chỉ cần chăm chỉ học theo, sự cố gắng tiếp thu, khi nào tay nghỉ cứng. Tôi sẽ vay mượn rồi đứng ra mở xưởng riêng. Hôm đó đang ngồi chạm chỗ đưa câu đối trong sưởng, thì tiếng chung điện thoại vang lên. Tôi bỏ dưới đục móc cái Nokia cũ mềm ra ấn nút nghe. Ở đầu xe bên kia tiếng cổ hiểu oang oang. Mày đang làm hả Tú ơi? Tụi ta sắp về làng rồi. Cho cũ y hẹn 7 giờ tối nhé. Nghe lời này Tú mừng như mở cờ trong bụng. Đã nửa năm nay chưa được gặp đám chí cốt khiến cho Tú nôn nao. Ngắt điện thoại Tú tiếp tục làm mà trong lòng vui phơi phới. 5 giờ chiều sau khi hết giờ làm. Tú leo lên xe đồ máy phóng vội về làng. Giáng chiều tạt đỏ ối quét những tia u buồn. Tiệm teo hơi nóng ẩm ập của một ngày hè muộn. Trời đang quang đãng thì đột nhiên trời mình, mây đen kéo đến ùn rất nhanh sớm chấp lập phủ đen trời. Gió rít từng cơn mạnh bảo, khiến chiếc xe cà tàng của Tú đảo. Bụi cát và đám lá cây ven đường bị cuốn lên, tạo thành từng vòng lốc nhỏ. Chưa quá 5 phút mưa dông từng hạt trải quét qua rơi nặng hạt, khiến cho Tú phải tấp xe máy vào một căn nhà mái hiên bên đường độ để chú mưa. Thế nhưng vì quá ngốc hức cập đường bằng người bạn thân. Tại sao tú chẳng đánh đo. Mặc vội chức áo mưa. Tôi nhanh chóng lên xe máy cải số đi tiếp. Mai sao về đến lặng thì trời cũng tảnh mưa. Sau khi tắm tắp sơ qua. Tôi ăn vội bát cơm. Cầm theo bọt thuốc lá rồi đi bộ đến điểm hẹn quen thuộc. Đó là mà của bà hội đồng. Tôi mở mẫm mở chốt cửa ngoài. Mà bà hội đồng đã quá quen thuộc với cậu Nhắm mắt lại tôi vẫn có thể đi thẳng đến khu nhà Mồ không sợ lạc Kể cả trời có tối miệt như đêm nay Thì tôi vẫn có thể túng chính xác được cái chốt cửa Dù mà bà hội đồng được xây dựng trên hai xào đất vô cùng rộng lớn rồi bên trong khuôn viên này có đến 8 ngôi mộ đá Tôi vẫn không hề cảm thấy một chút sợ hãi Cậu chỉ cảm thấy buồn cười thế tội nghiệp cho ông tự giữ mạ này mà thôi Từ giờ còn bé hàng chục, thậm chí là cả trăm lần thấy ổ khóa rồi. về mà lần nào ổ khóa, dù có chắc đến đâu cũng không tồn tại quá ba ngày. Không đều bị đám nghịch ngợm như là tụi Tú phá hầm. Bản thân của Tú nếu như nhớ không nhầm, thì cũng phá hư 8 cái ổ khóa. Thì mới biết khi còn nhỏ, cái tính nghịch ngợm có một trò lực gì có thể ngăn cả nổi. Bước chân trên con đường đất ẩm quen thuộc, Tú xăm xăm đi thẳng đến bãi đất bằng phẳng. Chỉ mới mưa xong bên trong mà hội đồng, tiếng cốc nhái ộp hoạp kêu lên đến ma mị. Điều thuốc đỏ lửa trong đêm đen, bầm bùng như ánh lửa ma chơi. Chắc chúng nó chưa có tới quá. Vừa dào bưng, tú vừa lầm bầm một mình, nhưng mà gần như ngay lập tức, tôi khưởng lại vì cảm giác có ai đó đang nhịp mình. Thứ cảm nhận vô hình này rất rõ rệt, làm cho tú hơi lo âu. Như một phản xạ tự nhiên Khi đi một mình giữa trời tối Tú giáo giác nhìn chung quanh Đôi mắt đứt dòng khuôn viên đất Vô tình chú chết đứng tại chỗ Khi mà thấy một bóng người mặc đồ trắng Mảnh tóc xóa ra Chờ kín rung nhan Đang dờ cánh tay lên vẫy Ngay khi bắt gặp hình ảnh này Tâm trí của tú đã ngập tràn nỗi sợ à, ai đây Tú lắp bắp hỏi thật to Điều thuốc trên miệng rơi xuống đất Bóng người kia thoát cái đã biến mất Tôi dùng mình ớn lạnh vô thức đi đuổi lại một bước Không khí khu mà hội đồng đêm nay tối như mực Lại lạnh lẽo đến độ thiê lương Khiến nỗi sợ vô thức như đựng nhân lên vạn bội Lên trọng tiếng gió vùn vụt thổi từ khúc sông hoang lạnh Tôi nghe tiếng riêng hừ hừ vọng tới Thành âm ma quái đó đích thị là giọng của đàn bà Thế nhưng sao lại não nề và rùm rợn đến vậy Một mình đứng giữa khu nhà mồ vắng, giữa một đêm tối om như vậy, tôi cảm thấy đôi tay của mình đang không ngừng run lên bẩn bật. Mặc dù đầu óc luôn tự nhủ làm gì có ma, nhưng trong tâm thức của Tú cứ tưởng khu đất thánh mù mịt này chỉ có một mình cậu với bóng ma lẩn khuất. Cho nên càng lúc Tú càng kinh hoàng hơn. Đôi chân của Tú vô thức lùi thêm một bước, mắt của Tú mở to, đam đam nhìn về phía trước mặt như cảnh giới. Sao cùng nỗi sợ để chiến thắng tất cả Tôi quay lưng toàn bỏ chạy Nhưng từ sau cây ven đường Có một bàn tay thỏ ra Níu chặt ống quần của tú Tôi kinh sợ hét lớn Vùng vẫy chuột chân trên vũng bùn Tôi ngã bật ra và ngất liệu đi Đúng lúc đó Thì bóng trắng kia lững thững xuất hiện Cộng hai bóng đèn khác Cả ba vội vàng súng lại với ánh mắt hoang mang Bóng trắng hoàng hốt tính đỡ tú dậy Thì bất thỉnh lình ngay lúc đó tôi mở chứng mắt, rồi bật tiếng cười khinh khách, làm cho cả ba giật mình. vô thức rút lên theo bản năng. Nhìn ba đứa bạn mặt mày tái mét, tôi cười lớn rồi bảo. Thạ yêu bóng vế là còn bầy trò nhát ma tao. Cho trừa nha, mẹ tiên sư nhà mày. Làm quan tâm bẩn hết rồi hiểu. Cả bốn nhìn nhau rồi bật cười. Hóa ra ngay từ đầu tôi đã biết đây là trò đùa tai quái của ba đứa bạn thân. Cả bốn nhìn nhau mừng mừng tùi tùi, ôm vai bá cổ tiến ra bãi đất quen thuộc. Bài ra chai rượu cùng ít mùi nhậu, cả bốn lại kể cả ôn lại chuyện xưa như dạo còn bé. đang lúc vui chuyện thì đột nhiên tiếng trung điện thoại của hoa vang lên. Rồi cuộc nhậu hoa tiến ra một góc để nghe máy, còn lại ba người tú điện gặng hỏi. Thế chúng mày học hành ổn chứ? Còn hai năm nữa là ra trường rồi. Sau này tốt nghiệp rồi chúng mày ở lại thành phố chứ không về làng đâu nhỉ? Chắc là càng lớn chúng ta lại càng ít gặp nhau Hiểu uống một ngụm rượu Giết thêm một hơi thuốc rồi cười khà Gặp chưa sao không Con tốt nghiệp ta cũng về tỉnh mình xin làm chân công chức Nhà ta đã lo cả rồi Khi đó mà trẻ chén thỏa thuê Ngồi xếp bằng bên cạnh tú Tâm cũng cười rồi bảo Nhà ta cũng sắp xếp tao về làm việc Cho công ty của anh họ ở ngoài thị trấn Chứ không chẳng đi đâu xa cả Khi đó ba anh em mình lại gặp nhau Mày thấy bảo là mày cũng dự tính mà sưởng à Suy nghĩ táo bạo đây Khi làm đi Thế vốn bao nhiêu tao với thằng Hiểu đứng ra vây mượn cho Thứ thầm cảm ơn hai người bạn chí cốt Ngoài ra hướng của Hoa đằng đứng nói chuyện tú giỏ la Thế chúng mày có biết Hoa nó có định hướng gì chứ? Hiểu liền gật đầu rồi đáp là đang quen một thằng nhà giàu ở thành phố Hà Nội Công học trung khoa với cả hai chúng tao Còn Hoa nó xinh đẹp như vậy Sau này kém làm dâu thành phố chứ trả bạn Tin vội lại phía ba người bạn học Hoa lúc này nanh nọc nói bao nói xấu tôi gì đấy Tâm cười khà rồi đáp Đang kể về cái thằng bồ của bà Hoa ngồi xuống tựa rót một cốc rượu uống Rồi nhận miệng cười Hơi rượu sộc lên làm hai má của hoa đỏ ngây nhan sắc như đứng nhân lên thêm nhiều lần Mai mời ba ông qua nhà tôi ăn cơm nha mà nhà tôi có đám dâu ông nội Nhân tiện ngày mai người yêu tôi về ra mắt gia đình Không chỉ Tú mà ngay càng hiểu và tâm đều vô cùng sừng sốt khi nhìn Hoa Tú liền hỏi Bà còn đi học mà Gì mà đã ra mắt người yêu sớm vậy Hoa lặng thinh không đáp Mấy giây sau rụng rã cả đám ra về Vì trời đã lại nổi rung 8 giờ sáng hôm sau Tú trở dậy sửa soạn mấy việc lạch vật Cũng là lúc hiểu và tâm tới nhà Giờ dầm tối qua ông xanh bố cổ hoa cũng đã có lời mời sang ăn cỗ Thành ra hôm nay tôi khoác trên mình bộ quần áo dài chỉnh tề. người nói chuyện một lúc cả ba cổng nhau đi bộ sang nhà cổ hoa để chuẩn bị cỗ bàn cơm nước phụ gia chủ. Sang đến nơi đã thấy họ hàng nhà ông xanh đang chuẩn bị. Nhạc thi bóng của ba người bà xanh vồn vã ra mặt. Bà đưa sang đấy hả? May quá! Này cô mời đông lắm. Cả chào xuống bếp ba giúp cô thịt mấy con gà nhá. Cả ba sớm đã chỗ đi lại thân quen Nên coi ông bà xanh như cha mẹ ruột Chẳng cần bà đánh tiếng Ba người uống vội chiến trà xanh Rồi cống xuống bếp để bắt đầu phụ làm cơm tôi sắn vội tay áo Rồi xuống nhà bắt gà trong chuồng Bắt đầu phụ giúp gia đình Làm cơm thiết đại khách Cơ bản hôm nay bày ra đến 10 mâm Tính già cũng ngót 70 người Vừa làm cả ba vừa dõi mắt Lên nhà trên Ngóng đợi xem người yêu của hoa tới chưa Căn bếp nằm ở sau nhà, cách nhà chính khá xa và giờ này chỉ có ba người lui cui làm thịt gà. Đằng lúc cắt tiết đột nhiên cả ba giật mình khi nghe tiếng chung điện thoại vang lên. Ngó mặt nhìn ra cả ba thiên hoa đang đứng bên ngoài nói chuyện với ai đó với một thái độ khá giận dữ. Nhưng mà lời nói vòng tươi tai làm ai đó đều há hốc bụng nhìn nhau. Anh làm sao thì làm, để bà chồng bụng là con của anh đấy, anh phải có trách nhiệm với nó. Thiên đồng trời đó đến tay làm cho cả ba vô cùng sừng sốt. Ba người sáu con mắt nhìn nhau và đều thầm hiểu việc đang xảy ra với bạn của mình. Vậy là Hòa đã mang thai và hình như tên người yêu Sở Khanh đã cố ý muốn chối bỏ trách nhiệm. Vì không biết đến sự công mận của ba người bạn trong bếp thành ra Hòa nói lớn tiếng. Nói chuyện xong hoa men theo lối cũ đi lên nhà trên, bỏ lại ba người bạn theo dõi với một ánh mắt nghi ngại. Cho đến tầm 9 giờ sáng Đang vụ đám họ ngằng kia lại đống bàn ghế ngoài sân Thì từ ngoài cổng có một chiếc sơ hơi mới kháu cảnh trở tới Bước xuống xe là một người tài xế ăn bật lịch sự Cánh cửa sau được mở ra Một người đàn bà đồng ngoài 50 bước xuống Bộ y phồng trên người vô cùng sang trọng Chiếc dây chuyền mặt kim cương ống ánh Dây nắng vàng Mái tóc uốn lọn cầu kỳ Một làn da trắng như bông bưởi Cầu mùi nước hoa đắt tiền Phần nào nói lên người đàn bà này thuộc giai cấp thượng lưu. Hạ cái kính dầm xuống, người đàn bà dõi mắt nhìn vào bên trong. Mới thấy chiếc xe này đám người trong sân đã khượng lại nhìn ra. Người đàn bà dỡ bước tín vào đỏ mắt nhìn một lượt rồi hỏi. À, cho hỏi đây có phải nhà cô Hoa không? Đứng gần nhất so với hướng cổng Tú nhanh mộm rồi đáp. Vâng thưa cô, cô tìm Hoa à? Người đàn bà nhìn Tú từ đầu đến chân rồi gật đầu Ừ hử. Tôi quay vào rồi gọi lớn Hoa ơi Quay tìm nè Tới trong nhà hoa lật lật đi ra Mới đối diện vị khách lạ Sắc mặt của hoa đã chuyển sang tai tái Tò mò vì sự xuất hiện của người đàn bà thứ cũng hiểu vật tâm Cũng như ông bà xanh cũng đi nhanh ra cầm Người đàn bà nhìn hoa bằng nửa con mắt đoàn móc trong cái túi lông trồn Đang cầm ở trên tay ra một sớp tiền dày cộng Rối cho hoa bà ta lên tiếng bào Tôi là mẹ của thằng Nhật Tôi biết cô có mang với con trai tôi đã được 3 tháng nay Nhưng mà con tôi chưa thể lấy vợ vào cái thời điểm này Trong này là 100 triệu Cô cầm lấy tự giải quyết hậu quả Sau này nếu muốn yên ổn Đừng tươi tìm con tôi gây phiền phức Để mặn cho Hoa và cả đám người chết chân tại trận Người đàn bà bỏ lên xe Trước xa hơi mới cáo cảnh lao vụt đi Trong ánh mắt thất thần của Hoa Đóng tiền mới cứng trong tay của hoa rơi xuống Gặp gió bầy đi tứ tung Vậy là trong phút chốc Tin đồn hoa đổ đốn khi đi ngọc Đã được lan ra Một đồn 10 mười, mười đồn trăm Chẳng mấy chốc đã được theo dệt thành trăm ý Còn đám ác khẩu Còn chẳng ngần ngại bình phẩm Gớm đã đẹp mặt chưa Rõ là đeo mo vào mặt mà Đi học hành tưởng giỏi giang thế nào Hóa ra là đang điếm Hay như những câu nói Trước giờ vợ chồng của lão xanh cứ lên mặt với đời. Rằng ở cái làng này có mình con gái của lão đi học đại học. giờ thì kiếm cái lỗ nẻ chui đi cho nó đỡ nhục. Lại có kẻ khác ác miệng đến mức bảo. Thế bảo nhà cái thằng kia giàu lắm. Chắc cái con danh này tính úp sọt nó. Để mang cái thai ra ép cưới. Bây giờ không biết chừng ở trường mặt vào đâu. Cái ngữ voi dậy ngựa xéo quay cứ đánh cho chết. Trong khi đó gia đình cổ hoa như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Thứ cùng tâm và hiểu cũng hết lời động viên Thế nhưng Hoa ra mình trong buồng khóc đến cạnh cả nước mắt. Phần vì đây là việc riêng của gia đình Hoa Phần vì cũng chẳng có phận sự gì xen vào quá sâu Thành ra cả ba người bạn chỉ biết nhìn nhau bằng một ánh mắt bất lực. Ông xanh vì quá xấu hổ và nhục nhã Đã rời làng sang nhà con trai ở tận Nam Định Bà xanh cũng bệnh điệt giường Khi hứng chịu cú sốc quá đầu đến đó Và đó chính là khởi đầu cho một bi kịch đầy tăng thương và kinh hoàng Liên tiếp 3 ngày Ba người đều năng đến nhà chơi Cốt là để cho hoa không rơi vào u uất Và có thể bình tâm trở lại Ông xanh cũng trở về lại nhà Bà xanh cũng đã lết khỏi rừng Mấy ngày hôm nay Năm hai ông bà như già đi cạch chục tuổi Hai hố mắt trúng sâu vô thần Chỉ biết lặng người trong tiếng thở dài não ruột Cho đến ngày thứ tư kể từ sau khi bí mật động trời đó được phát hiện Hôm đó Hiểu và Tâm đang ngồi nhậu ở bên nhà Tú Thì nghe tiếng chân người bình bịch chạy vào trong nhà Rõi mắt nhìn ra cả ba nhận ra bà Xanh đang hoàng hút chạy tới Từ lúc này đứng vội dậy Cô Xanh ơi có việc gì mà cô chạy vội vậy à Gặp bụng thở chối chết bà Xanh ngức đôi mắt hoang mang lên rồi hỏi Tú ơi con hoài nhà bác nó nó có sang nhà cháu không hả cháu Dạ không ạ Cho vừa mới đi làm về mới ngồi nhậu với hai thằng này đây Thế làm sao hả cô Bà xanh lúc này run dậy đáp Sáng giờ cô không thấy nó đâu cả Cô lo quá Hiểu nghe vậy thì vội vàng tiến lại Thế nó nó nó có bảo là sang nhà ai không ạ Rồi cô chú đã điện cho nó chưa Bà xanh hai mắt rừng rừng lắc đầu Sáng nay nó mở cửa phòng dậy Năm sắc mặt của nó tươi tỉnh lắm Cô thì đã mừng lắm Nó bảo nó ra đầu đường mua cái dầu gội đầu về ngay Cô thì đi lễ chùa cho nên mới về tới Về đến nhà hỏi chú mày thì bảo là nó nó lên chùa cùng cô Vì sáng giờ không có thấy mặt nó ở nhà Cô chú gọi điện cho nó cả trăm cuộc rồi Nhưng mà đều theo bao Còn bé nó đang rơi vào cái tâm trạng u rột Cô cô sợ rằng Tâm lúc này vội vàng chân ngang Cô bình tĩnh đi Thế cô chú đã đi tìm ở mấy nhà họ hàng chứ Hay là ở nhà mấy đám con gái trong làng đấy? Bà xanh ôm mặt khắp dưng dứt. Bà nói vội trước khi cấm đầu chạy ra khỏi cầm. Cô chú đã đi tìm hết cả rồi. Sự nhớ ra nó thân với ba đứa chúng mày cho nên cô chạy sang đây. Thôi cô đi đã. Sao mà lòng của cô nóng ra như là lửa đốt vậy chứ? Đứng chết lặng nhìn theo bóng lưng của bà sang. Tôi quay vội sang ngay người bạn của mình rủ dục Nhanh lên. Chia nhau ra tìm con hoa xem nó đang ở đâu. Nó đang suy sụp lắm đây không ghi quẩn thì chết. Tìm được hay không á thì đúng là hai tiếng sau tập trung tại nhà của cô chú ấy. Hiểu và tâm cùng vội vàng nổ máy xe ngay. Cả ba chia nhau ra ba hướng để tìm. Thế nhưng suốt từ lúc mặt trời chưa khuất bóng cho đến tối mịt. Khi tập trung tại nhà bà xanh. Cả ba đều nhận được những cái lắc đầu để ái ngại. Bên trong gian nhà ba tầng của gia đình ông bà xanh. Lúc này lối nhố rất đông họ hàng Bà xanh khóc ngất ở trong buồng Chỉ còn ông xanh ngồi đực mặt như mất ví Tiếng của một ông trong họ cất lên lo no âu Chúng ta đã tìm kiếm khắp nơi Mà chẳng thấy bóng dáng của nó ở đâu Có khi nào là nó bỏ làng ra đi không hả Một người khác thở dài rồi ưu tư không có thể lắm Hay là mình báo chính quyền về việc nó mất tích Một người khác lại ngăn lại Không được Con bé nó mới đi khỏi nhà từ sáng Giờ bình báo chính quyền cũng không giải quyết được đâu những ánh mắt ưu tư nhìn nhau Rồi lại liếc nhìn ông xanh như muốn chia sẻ nỗi lo lắng phiền muộn Ở bên trên bàn thờ gia tiên Mấy nén nhang im điểm tỏa ra lặn khói xanh thầm Người được mặt đảo hẳn nghiên tước cùng vít tâm và hiểu Cũng bày ra một nét mặt âu lo Không cam tâm cả ban nổ máy xe đi tìm thêm một vòng nữa Điện thoại cũng điên tục gọi Thế nhưng hoa vẫn bóng chim tăm cá. Đi đâu về đâu chẳng ai hay biết. Hai ngày trôi qua, Bên chính quyền tiếp cận thông tin gia đình báo mất tích. Tại gia đình của ông bà xanh, Giờ này không khí căng nhiên là dây đàn. Người nào người nấy trong họ đều đã bỏ nghít công việc trong hoài, mà túc trực tại đây. Ngay cả như là đám tú cũng xin nghỉ việc mấy ngày, Để ở lại nắm bắt tình hình bạn của mình. Nhưng mà đến ngày thứ tư Từ khi hoa mất tích Vẫn không có một chút thông tin nào được bảo vệ Chẳng riêng gì Tú Dù không có họ hàng dây mơ dễ má Nhưng mà từ bé đã lớn đến cùng nhau Tâm và Hiểu cũng thương hoa Như người em gái út trong nhà Này trước tình hình này Cả hai đều tỏ ra vô cùng sốt sáng Đám ba người thức trừng Từ sáng cho đến tận tim muộn Mới trở về nhà Cho đến đêm hôm ấy Đêm thứ tư kể từ khi Hoa mất tích, trở về nhà với tâm trạng chĩu nặng, tôi đem rượu uống. Khi đầu óc đã chích choáng tung bỏ về giường nằm. Trăn trọc không sao ngủ được, tôi lại miên man nhớ về những chuyện xưa cũ. Giờ đó đã có lần tôi tâm sự với Hoa rằng bản thân anh thầm mong có một ngày có thể bước chân ra khỏi lũy tre làng bến Hòa này. Từ những mong ao ước của mình sẽ trở thành sự thật. Còn Hoa thì lại khác, Hoa ước mình có thể giúp Tú thực hiện những ước mơ thay cho anh Chính từ cái niềm ao ước ấy của Tú Khiến cho Hoa nuôi dưỡng mầm mống ngọc đại học Khao khát ấy lớn lên từng ngày Càng củng cố thêm cái quyết tâm khiến cho Hoa phải đổ đại học Để có ngày tư bản thoát ly Thế nhưng sau này chỉ có Hoa Tâm và Hiểu là người được đi học Còn Tú thì vì nhiều lý do cho nên bỏ lỡ Tú miên man trong dòng hồi ức Tiếp tục nhớ về những chuyện xưa cũ Nhớ đến cô bạn tốt là Hoa Và nhớ đến cái cảm xúc của tình bạn khăng khít này Tôi cứ miền màn suy nghĩ mãi Giờ vô thức thốt lên Hoa Mày đang ở đâu vậy Có bị chúng ta lo lắng cho mày lắm không Tôi cứ nằm đó trong ưu tư Ở bên ngoài chảy nổi cơn giông gió Cơn gió mạnh bạo thổi sọc tới Khiến thiên cải bằng gỗ xây lộc cộng xuống đất Theo đà đó ngay cánh cửa gỗ đập huỳnh huỳnh vào tường Tôi lào đào chống ngồi dậy, mệt mỏi lê chân ra nhà ngoài. Cải xong cái thiên cửa tôi một lần nữa quay trở lại giường nằm. Hơi rượu xúc lên tận ốc, chiếm đoạt não bộ cho nên chẳng bao lâu tôi đã chìm trong giấc ngủ. Nhưng mà ngay khi tiếng ấy đều đều phát ra, lần thứ hai thanh cày cửa lại chậm chậm bị kéo ra. Hệt như có một sức mạnh vô hình nào đó tác động. Giọt văn giết gào từng cơn như là tiếng gạo ai oán trong đêm trường cô tịch. Hai cánh cửa gỗ lần thứ hai được mở toang, thanh âm kéo kẹt của bản lề han gỉ vang lên tiếng rợn óc. Nằm ngủ vội ở trên giường tôi không hề biết, cơ một đứa mắt từ ban nãy đã nhìn chằm vào buồng không rời. Đôi mắt bên ngoài qua khe cửa dường như tuyệt vọng, nên chầm rãnh nhắm nghiền rồi vội vã biến mất. Ngoài cửa chỉ còn thấp thoáng một mái tóc đen dài mờ nhạt trong bay lất phất. Bóng người quay lưng bỏ đi, thì gió đêm cũng ngừng thôi. Chỉ còn tiếng cốc nhái ộp hoạp vang lên. Thời gian kinh như vậy chậm chậm trôi qua. Cho đến khi đồng hồ nặng nề chuyển sang 3 giờ sáng. Đang thêm thiếp trong giấc ngủ vùi. Tôi chợt giật mình tròn tỉnh vì nghe có ai đó gọi tên của mình. Thành âm mấy nghe rợn rợn và âm vang như là tiếng chung chùa. Như một sức mạnh vô hình kéo tú tỉnh giấc. Ngó qua lỗ thồng gió. Thế bên ngoài màn tim còn bít bụng. Tôi thở dài một hơi, cô ép mình đi vào giấc ngủ đã bị phá ngang. Bỗng trong đêm trường tính mệnh, tôi nghe rõ tiếng gì đó trong tà rơi như đợt tiếng nước vậy. Từng tiếng lệch tạch vang lên rất rõ. Tôi nhộm người dậy căng tay lắng tai nghe, nhưng tiếng đậm trượt im bạch. Tôi tập trung thính xác cố gắng xác định một lần nữa, thế nhưng thực sự chẳng nghe thấy gì. Đưa tay vỗ chán tôi hạ mình nằm xuống vì đoán mình vừa ngủ mê. Nhưng mới vừa hạ mình xuống giường thì đột nhiên tiếng kêu đó lại vang lên càng lúc càng rõ. Trong đêm khuya thanh vắng bầu không khí bao trùm lý tú lúc này như yên lặng như tờ. Chỉ có tiếng động đó nghe như là tiếng nước mưa. Tôi nhộm dậy hai lần, lần này anh đất tỉnh ngủ. Rõ ràng tiếng đó phát ra từ bên kia tường ở ngay ngoài cửa sổ. Sao lại có tiếng nước rơi bên cửa sổ, trời đâu có mưa. Sơn đêm thì cũng không thể phát xa đến động lớn như vậy Tôi nghề mặt vi luồng suy đoán trong tâm thức Hiết mạnh một hơi tú nhẹ nhàng truyền tới Áp tay vào tường để xác định cho kỹ Bất thình linh một tiếng thét trói tay văng lên Như xét toàn màng nhị của anh Tôi thấy mắt của mình hoa lên Theo bản năng lùi lại và nhảy xuống khỏi giường Tim của tú đập loạn nhịp Đạo óc như là hoa lên với hai mắt trộn trừng vì sợ Đúng lúc đó tôi chết lặng tại chỗ vì cảm giác chân mình vừa đập phải một đám dịch gì dị ninh dính nhớp nháp. Lên lén nhìn xuống tôi khiếp đảm khi nhận ra mình đang đạp lên một vũng máu đỏ ối. Cây mùi tanh tanh của máu người sọc lên làm cho tú ngã ngồi xuống giường. Hai mắt lạc thần như người mất vía. Ngay lúc đó tôi đã thấy trước mặt của mình ở ngay trên nền buồng có một cái sắc trưng vành nằm sóng xoài ở đó. Tìm tú nhưng ngừng đập trước cảnh tượng này Anh thét lên để hoàng sợ Tứ tràng tỉnh dậy thở hồn hền Mồ hôi tú xanh như tắm ướt hết cả áo Tứ giáo giác nhìn chung quanh hóa ra là vừa nằm mơ Ở bên ngoài trời vẫn ngâm ngằm một màu đen thần bí Những giấc mơ diễn ra như thật Khiến tim của anh vẫn đập dồn dập Sự sợ hãi vẫn còn ướt đầy trong tâm khảm và ánh mắt Hơn hai chục năm trên đời Đây là lần đầu tiên anh mơ thấy ác mộng đáng sợ đến như vậy. Có lẽ nào vì mình mệt quá cho nên mình mơ vậy chăng? Hay là... Thứ bỏ giờ câu nói rồi tính danh nhà ngoài, lấy thuốc hút cho bệnh tâm hơn Nhưng mà chưa kìm bước khỏi giường, tôi bỗng nghe cô tiếng ai gọi trước nhà. Thành gầm đó có chọc thùng mà nghĩ của Tú cũng nhận ra, Đã là giọng của Hoa. Rồi đêm nay tiếng Hoa sao nghe văng vẳng đến như vậy? Tôi chạy vội ra nghiên căng mắt nhìn Thế hoa đứng ở giữa sân Trong vùng sương đêm còn đang bổ vây Trong làn sương trắng ấy Thân hình của hoa non xanh sao hơn bình thường Mái tóc dài mượt đen nhánh Xóa xúc bờ vai Nơi bật làn da trắng xứ Hoa cứ đứng nghiêm bờ đó ngước nhìn tú Bằng một đôi mắt tỏ đèn lấy Tôi ngẩn ngơ mấy giây Rồi vội chạy ra trách Trời đất ơi Bà đi đâu mấy hôm nay để bố mẹ với chúng tôi lo vậy Vào nhà nhanh đi Sơn đêm độc lắm đó Khéo lại bệnh Nhưng vừa chạm vào tay của bàn Tú dập tức rụt ngay lại Vì da rẻ của Hoa sao lại lạnh như vậy Tú sốt sáng ra mặt Ôi đi đâu mà lạnh cóng thế này Vào nhà đi Hoa Đột nhiên tiếng cửa sổ đánh sầm phía sau lưng Khiến cho Tú giật nảy người Quay lại rụt bàn của mình lần hai Nhưng Hoa vẫn im lặng không đáp Đôi mắt nhìn Tú nửa như tuyệt vọng Nửa như chất chứa rất nhiều ưu tư Liền sau đó thanh âm nhẹ như là gió thoảng văng lên Làm cho Tú đứng sững cả người Thú ơi ta không gặp được mày nữa ta chết rồi Thú ơi Vô sát tao lên Ở bờ sông cạnh mà Bà hội đồng Thú ơi <cười> Tiếng mèo gào Linh ai oán Trong đêm khuya Càng làm câu nói cổ hoa thêm vận ma quái Tôi nhìn chăm chăm vào người bạn thân Già đầy hoài trồng tái nhợt xanh xào Như bột sát chết Bất thỉnh linh hoa bật cười khinh khách Thương nghệ mặt ra ngỡ ngàng Thì ra hoa đằng trêu anh Nhưng con tim của tú vẫn còn đang đập lên dồn dập Còn quỷ sứ này chứ Đêm hôm còn trêu tao Đừng có nói gỡ vào nhà đi Ta điền về báo cho bố mẹ mày yên tâm Có tiếng chó của nhà hàng xóm gầm cử vang đên trong điên giải Thanh đầm đó vọng đến tay kéo tú tỉnh dậy Tú á khẩu nhận ra nãy giờ mình vẫn còn ở trên giường Là mơ trong mơ Tôi hoang mang giữa hư hư thực thực Đầu óc của tú quay cuồng Trong hàng tá câu hỏi Người tú nóng răn hầm hấp sốt Tú thở hắt ra mọi việc Mới diễn ra là mơ hay là thực Nhưng mà ánh mắt cổ hoa Trong cơn ấc mộng đó cứ ám ảnh lấy anh Tôi lào đào đứng dậy Mắt đã hoa lên Viện tường lần ra ra nhà ngoài Rồi ngồi phịch xuống ghế Tú thở hồn hện vì mệt Hai cánh cửa chính gặp gió đang héo ra từ đêm Vô tình giúp ánh mắt của Tú nhíu ra khoảng sân Nên bàn nãy Hoa đứng trong giấc mộng Tôi lê chân tiến ra Ở đống vị trí đó có một vũng nước sóng sánh còn vương ít vắng mỡ Tôi lặng người nhớ lại hình ảnh của Hoa ban nãy Và cả tiếng nước lệch tạch trong đêm Phải chăng Hoa thực sự đã ra người thiên cổ Có lẽ nào trong tuyệt vọng Hoa đang nghĩ quần nên trầm mình xuống sông Và đêm nay Hoa đang nghiện ra báo mộng cho Tú Không suy nghĩ thêm Tôi bốc điện thoại gọi ngay cho tâm và hiểu 10 phút sau ngay trước xe máy Đưa ba người lao vội ra đoạn đường bờ sông Sắt mà bà hội đầm Và tại nơi đó có ánh đèn pin chiếu sỏi Cả bà thất kinh kinh nhận ra Có một sắc người chít úp Đằng tấp vào mé bờ đất Cái sắc đó là củ hoa Vì nơi cẳng tay còn đeo một cây vòng Của hình cỏ ba lá Tiếng thét hãi hùng Của cả ba đánh động dân làng Khi trời mới tăng tảng sáng Càng lúc người ta càng ủn ủn kéo đến Khi nghe tin phát hiện ra sắc chết Đã tấp vào gần mạ và hội đầm Ông bà xanh nghe tin tá hỏa lao theo Khi thấy bộ quần áo trên người Của cụ thi thể trưng phình cả hai ông bà rú lên Rồi ngất liệm Giờ thì xác cổ hoan Đất đường vướt lên Đem đàn trên cái chiếu cói Ở trên nền đất lạnh Gia rẻ từ thi chuyển sang sắc tím thẫm Cơ thiệt phóng lên to lớn dị thường cương mặt người chết đã bị cá dịa mất một ít cái lưỡi tím thâm đốn lên thành một cục Nòm cực kỳ quái gả Từ gỗ thi thể từng đám dính hôi tanh màu vàng nhạt không ngừng gì ra Thương mùi tờm lầm ấy lan theo không khí Ám vào đầu tóc quần áo của đám người đến xem Không chừa là một phân nào kẻ yếu bóng vía vừa thích cảnh đó đã rút lên Rồi dặn xa chỉ trò Sinh nhiên chẳng thiếu tiếng nổ noại Lần trọng tiếng gió thổi phùn vụt về từ khúc sông Năm mươi mấy mạng người có mặt lúc đó đều xanh mặt nhìn nhau Không ai bảo ai cộng nín thở Tất cả đều nghe có tiếng cười khúc khích văng vẳng Sẽ lẫn tiếng khóc e oe của đứa con nít nào vọng tới Hoàng hốt nhìn chung quanh không ai lý giải được tiếng cười và tiếng trẻ con phát ra từ đâu Hơn năm chục mạng đều là người lớn Trẻ nhất cũng 18 Thêm việc mà bà hội đồng nằm ở một vị trí cách xa nhà dân Vậy thì lấy đâu ra tính trả con lúc tàng sáng như vậy? Qua khiếp hại đám mấy kéo nhau về ngay Để mặn cho ba người là tú hiểu cùng tâm Cùng mấy thanh niên bạo gan Ngồi chết chân nhìn sắc bản của mình vật vã khóc lấp Tiền báo tìm đế sắc cỏ hoa được đưa lên chính quyền cơ quan công an tiến hành điều tra Nhưng cuối cùng kết luận hoa tự tử Chứ chẳng có dấu hiệu gì bị giết hại và bị phi tang Ngay trong trưa hôm đó, cái sắc trưng phình thuê khắm cổ hoa đứng đưa về nhà, và đám mạ cũng được tổ chức ngay trong chiều đứng gió. Đứng nghẹt mặt nhìn có quan tài sơn trắng được đưa vào từ ngoài ngõ, Tâm Hiệu và Tú đều buồn bã nhìn nhau. Khỏi phải nói Tâm và hiểu đều rất thầm tự trách mình, sao mà mấy hôm trước cả ngày cần kề bên hoa nhiều hơn, tâm sự tỉ tê để giúp hoa vượt qua nỗi buồn nhiều hơn, để chắc chẳng xảy ra tình cảnh bi thương này. Riêng Tú thì lại khác, ám ảnh kinh hoàng từ cơn ác mộng đêm qua, làm anh vừa giận vừa cảm thấy sợ. Tú rất thương Hoa, thương như người em gái ruột của mình vậy. Về mặt nay thì Hoa nằm đó thân sắc biến dạng, Tú đau đáu vỡ vụn tâm can. Nhất là khi Tú biết Hoa đang có chữa, vậy là một xác hai mạng. Người đực mặn dít thuốc cả ba năm nhìn theo cỗ quan tài chậm chậm đi vào nhà. Trong tâm can của cả ba đều dấy lên một mối hận thù. Không ngờ người con gái đẹp người tốt bụng như hoa lại gặp phải một thằng sở khanh như nhật. Chính gã đã dùng bỏ đứa con để trong bụng, vô tình khiến cho hoa phẫn uất mà đi đến con đường quyên sinh. Ném điếu thuốc còn đang cháy đỏ xuống nền sân, hiểu lúc này gầm lên giận dữ. Mẹ kiếp cái thằng chó đây, cho mày theo tao lên Hà Nội đi. Tao biết nhà nó, mình lên làm cho ra ngô ra khoai. Không thể để cho con hoa nó chết oan ức như vậy. Tâm gật đầu đồng tình rồi đứng dậy. Thế nhưng ngay lập tức tú kéo tay hai người bạn lại. Bằng một đôi mắt đượm buồn tú niền khuyên. Chú mày bình tĩnh đi. Ngay lúc này ta nó muốn tìm tới tận nhà nó. Để đấm vỡ cái bản mặt của thằng súc sinh. Nhưng mà đang trong lúc tăng sự chú mày nghe tao. sáng nán lại tổ chức đám ma cho hoa xong. Chú mày định không đưa tiến nó đoạn đường cuối hả? Tăng ma xong rồi thì làm gì thì làm. Hiểu đã mạnh cây ghế inox rồi hầm hầm vung một tiếng chùi thề. Ở bên trong nhà bà xanh cũng đất tỉnh lại, sau cú sốc kinh hoàng đó. Bà lao từ trong buồng, đầu tóc rối bời, quần áo sọc sịch, luôn mồm gọi tên của con trong tiếng nức nghẹn. Từ trong nhà một người họ hàng của gia đình ông bà xanh chống gậy đi ra, thiên đại chỗ của ba người, ông cụ âu sầu nhỏ và. tầm về hiểu thợ ông đi chặt cành tre làm cây phan, tu à. Cháu lên chùa mời sư cụ xuống đây chuẩn bị tụng niệm cho con bé Các cháu giúp gia đình nó Khổ thân Bây giờ tăng gia đang trong lúc bố rối Chàng cần nhờ và cả ba cũng vội vàng đứng lên Làm theo sự phân cầm của ông cụ nó mái chiếc xe cả tàng tút chạy thẳng lên chùa làng Đón vị sư chủ chỉ xuống để chuẩn bị cầu siêu cho vong linh của bạn Trên đường chờ sư cụ về Tôi có thuật lại xơi qua hoàn cảnh dẫn đến cái chết thương tâm của bạn Sư cổ ngồi sau xe chỉ biết buông một tiếng nam mô Thường cho kiếp người cây đắng sớm để xa cõi trần Trời lúc ấy còn đang đứng gió đột nhiên chuyển mình Mây đen đã đâu kéo đến ùn ùn Gió thốc lên mạnh bạo hơn Đem theo luồng hơi lành giá khiến cho tú khách dùng mình ớn lạnh Dừng xe ở cầm tú kính cần mời sư cổ vào trong Nhưng mà mới bước đến ngưỡng cửa Sư cổ đột nhiên đứng cực lại Làm cho tú vô thưng cũng dừng lại theo Đôi mắt rắp ái nhìn chăm chăm vào trong sân và hướng về nhà chính. Sau khoảng sân đừng răng dập bạt vào mười mấy bộ bàn ghế. Ngay cánh cửa chính mở toang là bàn đầy lập vội cổ hoa, đằng nghỉ ngút khói. Có quan tài sân trắng nằm mặt cạnh đó, tiếng không thu thiết vẫn còn vang lên. Ngay khi đưa mắt nhìn sư cụ, tôi ngưng ngác khi thấy sắc mặt của sư có vẻ biến sắc. Mồ hôi mẹ mồ hôi con trên người của sư thi nhau tú ra. Ướt đấm cái áo cả xa màu cánh rán. Chưa kìm để cho Tú lên tiếng dục Sư Cổ quay người đi một mạch ra khỏi ngõ. Ngơ ngác nhìn theo, Tú chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Khiến cho Sư Thầy đột nhiên bỏ đi như vậy. mất mấy giây sau, Tú lật đặt chạy theo miệng ú ớ. Bạch Thầy, Sao Thầy không phải làm lễ cầu siêu mà bỏ đi như vậy? Sư Cổ mặt mày lộ rõ nét căng thẳng, Hai tay cầm vật trâu chấp trước ngực rồi bảo người chết trong nhà này oán khí nặng lắm. Ta khí gần như là trùng kiến cả ngôi nhà. Vì đạo hành tu tập của bản tăng thì e là không siêu độ được, mồ Phật tội lỗi thay. Nghe những lời này tú chết chân tại trận, sống dầu đèn chết kiền trống, chẳng lẽ bản anh đến lúc chết vẫn còn vương mạnh khổ, đến cả bài kinh dẫn độ về âm tào cũng không nghe hay sao? Có thương bản tú quỷ súng vị sư thầy, sao một hồi nói ngắt nức hết cái Sư thầy cũng mùi lòng Thế nhân đại bảo Việc này e là nghệ chậm Thí chủ có thể đưa ta đến nơi nữ mạng này Gieo mình tự sát hay không Hay ít nhất thì cũng là nơi phát hiện ra cái xác chẳng hạn Tụi dối dít làm theo Chiếc xe máy lại chờ sư cổ đi thẳng ra mạ Của bà hội đầm Đi thẳng ra hướng cuộn đất nằm sát bờ sông Sư thầy đam đam nhìn xuống vị trí Mà tú bảo là nơi sát hoa dặn vào Hạ tay nái nâu sầm xuống Sư cổ lấy ra một nắm nhang, một tờ phủ chi chít ký tự dối rắm và một nắm mối. Bà tú thấp lên nắm nhang, sư cổ cắm xuống cạnh bờ sông rồi ngồi xếp xuống. Tại lần chẳng hạt, sư cổ bắt đầu lâm dông đọc một phẩm kinh địa tảng cầu siêu, sắc mặt sư vô cùng nghiêm trọng. Từ cung quỷ xuống ngay bên cạnh, đến thở nhìn nắm nhang đang bốc khói nghỉ ngút. Mất chừng 5 phút sư cổ chợt dừng lại. Mắt đam đam nhìn xuống lầm sông rồi nói lớn Nữ thi chủ à Bần tăng và thi chủ có duyên gặp nhau Nhưng không có duyên giác ngộ Đó cũng là mệnh trời Phạm là tăng ni thì phải mở cửa từ bi Lắng nghe mọi điều chúng sanh giãi bày Hôm nay bần tăng nương theo nén hương thơm Bài kinh địa tạng cũng đã đọc Hả cứ làm sao thi chủ còn chưa siêu thoát Giao nhân nào thì gật quả nấy Kẻ bạc bẽo rồi cũng bị báo ứng Thi chủ đừng canh cánh mới hận thù làm gì. Bản tăng nhất định sắp phổ độ cho nữ thi chủ về cõi âm vọn tròn. Sinh linh trong bụng thi chủ cũng cần cơ hội đầu thai làm người. Này bản tăng mản phép mong thi chủ sớm siêu thoát. Hả tất phải ở chốn đây làm ma hại người. Nếu thi chủ đồng ý, thì xin làm cho bó nhang cháy sáng lên ba lần cho bản tăng được rõ. Lắng đi hồi lâu không có động tĩnh. Tôi tính lên tiếng thì sư cụ ngăn lại. Nơ thi chủ, lời cờ bẩn đăng thi chủ nghĩ chưa thông sao? Gió đăng giết gạo đột nhiên ngừng lại, không khí bao trùm một mạng âm u giận vắng. Tôi nghe dòng máu trong cơ thể của mình như đang chảy mạnh, cả anh và sư cụ đều nín thở. Thế không ổn sư cụ đốt lá bùa ném ra, lá bùa đang cháy thì đột nhiên tắt lụi. Bất trần có tiếng nhét nghe đến xé lòng từ mép nước vang lên. Liền tư khắc bó nhàng đăng cháy giật bỗng nhiên tắt lủi Hết như có ai đó đem trỗng nước hất vào Sư cầu hoàng sợ hết nắm muối và đắm nhang Rồi ngã ngồi ra sau Mặt của sư cụ trắng bệnh Đôi tay run dày mồm lắp bắp Mời, mời chết Sao đã đọa vào ngã quỷ Hòa quỷ rồi Nào mộ A-di-đà vật Thu hoàng hốt nhìn tâm đam, đam và nắm nhang Và tay mặt diều sư cụ Rơi ngay khỏi mạ của bà hội đồng Gió tiếp tục nổi lên Cuốn đám lá cây bay lên xào sạc Mà của bà hội đồng bây giờ Nhưng ngập trong ấm khí Trên đường trở về Sư cổ chắp tay thở dài Thì chủ hả thế cho bần tăng học đạo không tin Phép là không đủ để cảm hóa tính yêu Trong vong hồn này Nước mạnh này sắp đọa vào ngạ quỷ Giờ việc cần kiếp nhất Là thí chủ hãy cùng người nhà Đi tìm một thể khác thực sự cao tay May ra có thể cứu giúp Nhưng mà phải tìm thật nhanh Vì nếu để quá thất tuần thì không chỉ gia đình mà ngay cả làng xóm này cũng đều gặp họa. Trả sư thầy về lại chùa tôi cũng tức tốc lái xe về đám ma. Con đường từ chùa về tích nhà hoa dài tầm hai cây số phải băng qua một cãng đồng khá rậm. Thế một bãi đất hoang mới tới đường vào làng. Chiếc xe cả tàng quẹo vào một ngã ba. Đang sầu não với bao lo lắng trong đầu thì bất trần tôi nhìn thấy dưới gốc cây bên kia đường có một cô gái sọa thấp. Mặc bộ áo màu tím, đứng cuối gầm mặt xuống đất. Chảy đang đổ về sâm sầm tối, ánh đèn tù mùa lướt qua bóng của cô gái, Khiến cho tim của tú hẫn đi một nhịp. Tư khẩn xem lại căng mắt nhìn, nhưng chẳng thấy bất cứ một ai. Tư giáo rác ngó quanh nhưng chẳng thấy gì, ngoài một cây xi giả âm u xóa bóng. Cây miếu thở âm ngay dưới gốc cây lập lòe ánh sáng hột liệu. Từ trong lòng của tú vương lên một cỗ cảm giác sợ sệt Rồi ngay lập tức tôi lại thích nực cười với bản thân Đường đường là đàn ông con trai Lại đi về đêm không ít lần Chẳng biết tôi còn lo sợ gì nữa Ngay vậy cho nên tôi vẫn cải số Là vút đi trong đêm tối Tôi muốn về lại đám ma càng sớm càng tốt Để thông báo tin dữ này với gia đình của Hoa Nhìn thấy ánh đèn vàng sáng trăng ở đầu ngõ Tự nhiên tôi thích nhẹ nhõm Chả có chuyện gì cả Có lẽ Tú chỉ là thần hồn nát thần tính mà thôi Thế nhưng bất thình lình Tôi nghe rõ Dòng của hoa văng vẳng bên tai Vẫn là thanh âm thoát tục vọng về Từ cối âm nào đó thầm thầm Hết như là trong chuỗi ác mộng đêm qua Tú ơi Hoa lạnh lắm Hoa đau lắm Tú ơi Qua khiếp đầm tú quay ngoắt người lại đằng sau Đôi mắt hoang mang của Tú trợn trừng Sau khi nhìn thấy hoa Đang ngồi ở đó Không phải hoa trong bộ dạng dữ nát Mà là hoa trong hình hài bình thường Chỉ khác một điều làn ra cổ hoa xanh sao hơn Gương mặt chất chứa một nỗi niềm sâu thẳm Khơn miệng cổ hoa hơi há lớn Cảm tưởng như là từng đường gân máu thịt dưới đớp ra mặt như biến mất Khiến cho vẻ mặt mang theo một sự vô cảm đến đáng sợ Và ánh mắt đen lấy như một hút sâu hun hút Vẫn là hình ảnh thân thuộc cổ hoa Nhưng mà trong đêm đen sao mà lạnh lẽo đến rộn người Tú chết cứng tại chỗ, cái xe máy đổ cành khiến tú chúi đầu xuống, hai mắt vẫn trởn gian nhìn đam đam và linh hồn đọa đầy của bạn. Tôi muốn hét lên nhưng cổ hồng chỉ phát ra tiếng ú ớ vô lực. Qua khiếp đàm tú bò giật ngược về sau, nhưng nơi cổ chân của tú như một sức mạnh vô hình níu chặt. Ngay khi đầu mắt khiếp đàm lít xuống, tôi á khẩu khi thấy một cục máu đỏ lòng đang níu chặt lít chân của mình. Một phần vạn dây trước khi ngất xỉu tại trận vì đả kích quá kinh hoàng. Tôi kiểm nhận ra đó là một bào thay trẻ con còn lộ rõ từng đường dây máu thịt. Đến khi người thấy mùi dầu gió sọc lên tận não, tôi khiếp nằm vùng dậy. Hoàng hốt nhìn quanh tôi thấy mình đang nằm trong hãng nghiên của nhà hoa. Bên cạnh tú ngoài tâm vàng hiểu còn có mấy ánh mắt lọ âu khác đang dõi nhìn tú. Tiếng của tâm sừng sút đầy lo âu. Mày làm sao mày hét ầm lên? Rồi mà Lan quay ra ngất xỉu ở cổng thế Làm chúng ta lo quá Tú khiếp hãi bấu chặt tay của tâm Mấy phút sau hoàn hồn trở lại Xuân dày bầm điếu thuốc lên môi Mà hiểu mới châm cho tôi giết mạnh một nơi rồi hoàng hồn Thuật lại nguyên văn toàn bộ sự tình Từ việc cúng vong của sư cụ Ở mà bà hội đồng Cho đến lời phán của sư cụ Ngay cả bóng người con gái đứng ở ngã ba Và hình ảnh oan hồn sau xe Tôi kẻ sạch không chừa một chi tiết nào. Nghe thùng câu chuyện đám họa hàng trong nhà cổ hoa, Mặt mày ai nấy đều biến sắc. Ngay trong đêm đám người tức tốc chơi nhau Đi thỉnh về rất nhiều sư thầy, Cũng như là bà đồng ông bói. Nhưng toàn bộ những người được đồn là cao tay đến nhà, Đều lắc đầu xin cáo lui. có quan tài sân trắng còn nằm đó, Nhưng đám ma chưa thể cử hành, Vì chẳng có thể nào dám tụng niệm để siêu độ vong linh. Cảm vẻ đêm tình hình càng trở nên dối xen, sát hoa ngâm nước mấy ngày, dù trong lòng quan tài đổ nhiều chìa khô và nhát rất nhiều dây khoai lang. Ở dưới đáy quan tài cũng đổ rất nhiều cho bếp, nhưng cái mùi thum thùm của máu mổ vẫn không ngừng bốc lên. Không để để cho thi thể trong nhà quá lâu, nhưng mà khổ nỗi chẳng mời được ai tụng niệm, nên cũng chẳng biết làm thế nào để tăng ma được cử hành. Đúng lúc đó có một bà hàng xóm sang phân yêu Cùng gia đình ông bà xanh Sau khi hiểu rõ sự tình bà này mới bảo Cái dạo mà chồng tôi còn sống Bà nằm trước cô quen một ông thầy cao thay ấn Khổ nói thầy ấy tách mình với thời cuộc Hiện đang tu tập bà một điện thờ Nằm sâu trong cánh rừng thuộc nước Vân Định Việc chôn cất cháu hoa không thể để quá lâu Bây giờ mấy người cứ đến đó cậy nhà cái bảo là người quen của ông hậu là thấy nhất định không tử Nghĩ tử là nghĩ tận Lại thêm quá thương bạn của mình Thành ra tâm và hiểu nhận nhiệm vụ đó Tôi dù trong lòng vẫn chưa vơi đi nỗi khiếp đảm Thì những nhất định cũng phải theo cùng Vậy là không đợi kịp trôi sáng Ngay trong đêm tối ba người Trên hai chiếc Honda Lần mò tìm trong cánh rừng xa xa Hai ánh đèn xe Honda Vừa rời khỏi cổng làng chưa lâu Thì trong lòng bắt đầu xảy ra những việc ma quái Thời gian khi đó Đầu vì gần nửa đêm Dân trong làng và mười mấy người tức trực tại đám thang Đang thiêu thiêu ngủ Thì đồng loạt đám cho làng chu Linh inh ỏi Hàng trăm con kéo nhau Kêu gào cùng một lúc Làm cho bất cứ ai cũng bằng hoàng tỉnh dậy Đám gà gia đình của ông bà xanh mua về Đang nhốt đỏ vườn để chuẩn bị làm đám cho con gái Đột nhiên đập cánh phảnh phạch Hai con lợn cấn ở trong chuồng kêu lên en ếch Như bị ai đó cắt tiếc Thế nhưng vì còn quá ám ảnh với cái chết cổ hoa, Nên chẳng ai dám bén mảng ra khỏi nhà. Không gian ngôi làng bao trùm một màu tử khí, mà đến tàng sáng đám người túc trừng tại đám ma mới dám mỏ mặt. Ra đến nơi cả đám khiếp hãi, Khi thấy mấy chục con gà giò lăn cổ ra chết, Mấy chục con gà giò béo mập, Sau một đêm biến thành mấy chục cái sắc khô, Hệt như là bị rút cạn máu huyết. Quay trở lại với viện đi tìm thầy, Ba người rong ruổi trên hai chiếc Honda, chạy rầm rầm mấy tiếng đồng hồ mới đến được ngôi làng nằm rít chân núi Vân Định. Vì suốt từ sáng hôm qua cho đến giờ chưa có dây nào chợp mắt, vậy nên cả ba đang mệt đến rũ người. Ba gương mặt phờ phạc, bà húp mắt chúng sâu, thế nhưng bà ánh mắt vẫn giấy lên một nét cương nghị. Sau khi hỏi thăm người làng cả ba tiếp tục chạy xe đến điện thờ của vị thầy bùa nọ Căn nhà của vị thầy bùa nằm cách ngôi làng khoảng hai cây số và đâm sâu vào lõi rừng rà bằng một con đường đất. Đó là một căn điện thờ biệt lập nằm tách mình khỏi thời cuộc. Con đường dẫn tới điện thờ tương đối nhỏ hẹp và ẩm ướt. Những cây cột thụ chẳng chịt dây leo làm cho không gian của nơi đây lúc nào cũng có một cảm giác lạnh lẽo. Khác xa với thế giới bên ngoài, dù hai nơi chỉ cách nhau độ hai cây số. Căn điện thờ của vị thầy buồn nằm Im liềm dưới gốc cây đa cổ thụ Của tàn lá lớn Khác xa với trí tưởng tượng Của cả ba vị vị thầy bùa này mà cửa cho ba người lại là một cô gái còn trẻ Ước chừng chỉ tầm 30 Vừa thấy ba người Thì vị thầy đã gườm gườm rồi phán Đến trục quỷ phải không Quẹt lên xấu lắm Thu giả thoát mình Quay sang nhìn tâm và hiểu Cả ba im liềm không thành tiếng Bớt trần vị thầy bùa nhìn về phía sông lưng tú rồi bảo Mày định theo cái thằng này đến bao giờ Tú tái mết mặt mày Quay lại nhìn theo phản xạ tự nhiên Nhưng sau lưng của anh Chỉ là những bụi dập um tùm Đang khét lay động vì gió Tâm và hiểu cũng cảm thấy một cảm giác Giợn rợn nên hoang mạng lắp bắp Thưa thầy Chúng con là người quen của thím hậu Nhà thầy đến tụng niệm cho người bạn mới mất của con về thầy bùa khát lứt xéo một lượt Rồi đóng sầm cửa trước con mắt ngạc nhiên Của ba người Thế nhưng rất nhanh sau đó thầy trở lại với một bộ trang phục màu nâu cùng một tay nải khá nặng. dặn dò đệ tử xong vì thầy hối cả ba đương mình về nặng ngay. Nhận nhầm vô vị thầy đi được một quãng tỷ tú mới căn vặn. Thưa thầy, ma ma ở lại dương gian làm gì vậy thầy? Vị thầy bùa không trình trừ rồi đáp. Ta không biết được hết mọi oan khuất ở cõi tả ba. Thế nhưng mục đích của ma quỷ là khác nhau. Linh hồn được chia làm hai loại là oan hồn và phần còn lại. Oan hồn là những hồn mà khi chết vẫn còn ân oán chưa giải quyết hết ở dương gian. Nên vẫn còn vững bận hồng trần không đi đầu thai siêu thoát. Chúng thường tồn tại dưới hình dạng khi sống hoặc là ngay tại lúc chết. Thường thì chúng cố gắng bám trụ lại thế giới này để giải quyết ân oán của bản thân. Phần còn lại thì chúng tồn tại chẳng có mục đích rõ ràng và chúng chỉ đi hù dọa người ta. Tối nhiên vì thầy bùa qua gương chiếu hậu mấy giây rồi ngập ngừng. Nếu mà oan hồn giải quyết xong ân oán cá nhân thì sẽ thế nào vậy thư thầy? Vì thầy bùa vẫn giữ thế độ lạnh tanh rồi đáp. Rồi là người thấy ma hay là ma thấy người thì mọi thứ cũng rất mơ hồ. Như vậy bản thân chính các oan hồn cũng không thể xác định rõ kẻ thù của mình là ai. Thế nên kỳ chúng thấy mày thì mày đón xem mọi việc sẽ thế nào. Chúng sẽ điên lên và tìm cách sát hại mày Để cướp lấy linh hồn Vì vậy khi gặp chúng cách tốt nhất Hãy nhắm mắt, chèm miệng lại Mà tốt nhất đừng có động chạm gì tới chúng Dương gian có quy tắc của dương gian Ma quỷ có nguyên tắc của ma quỷ Nước sông không phạm nước giếng Mạnh ai người nấy sống Nhưng một khi đã chốt động chạm vào rồi Thì tháo gỡ rất khó Bởi vì oan hồn từng đeo bám rất sai Bất kể là mày ở đâu Ngừng lại một hơi Bật thầy bùa lại tiếp Đó là ác linh Còn thiện linh thì thường xuất hiện định nhờ và người còn sống làm gì đó giúp cho chúng. Xanh giới của ác linh và thiện linh mong manh lắm. Nếu mà chúng nó lấy máu động vật hỏng nâng cao quyền lực thì đúng là tai hỏa. Thế rồi đều mặn cho Tú đang hốc mộng ngạc nhiên. Vì thế bùa cất giọng chậm chậm. Lúc nãy ở ngoài cửa ta đã nhìn thấy có linh hồn bám theo nhà mày. Chứng tỏ là cánh cửa linh hồn của mày đang có khe hở đấy. Tốt liền tăng tốc xe miệng run dậy lắp ấp. Cánh cửa linh hồn là gì vậy ạ? Vì thầy bùa chấp miệng rồi bảo. Khi con người ta chết, linh hồn sẽ đi từ cánh cửa này sang thế giới khác. Cái cửa đó chỉ mở ra một lần trong đời đó là khi chết. Vì cánh cửa này rất mong manh, là là trung gian giữa hai thế giới. Cho nên nhiều người mới có thể nhìn ra ma quỷ. Còn những người bình thường thì không thể nào. Cách duy nhất để họ có thể nhìn được đó là nhìn qua gương... Điều mày có thể thấy ma hay không thì chứng tỏ cái còn sống oan hồn vào mày đã kết một mối duyên hoặc là một duyên, dân gian gọi đó là có căn. Tú liền tới mặt hỏi, vậy vậy phải làm thế nào để con có thể đóng lại được khe hở đó? Phế Thế Bồn làm mặt nghiêm trọng rồi đáp, oan định được hóa giải, tất cánh cửa linh hồn cũng đóng lại mãi mãi. Khai chiếc xe rong trở về làng khi thời gian đã đổ về 9 giờ sáng trên băng người vào bên trong, về thầy tiến thẳng đến quan tài sân trắng răng quản thê của Hoa. Chờ ngần ngại vì thầy thấp một nén nhang, cắm xuống cái bát cơm bông, rồi đưa tay gõ lên nắp quan tài đủ 9 tiếng. Ngay sau tiếng gõ thứ 9 kết thúc, nén nhang trên bát cơm bông đột nhiên biển hít văn, như có một bàn tay vô hình rút lên và ném thẳng xuống nền nhà vậy. Cương mạnh vị thầy bày ra một hết căng thẳng, liên tiếp nén nhang thứ 2 Vì thầy lại lặp lại hành động đó. Thế nhưng lần này nến nhang vẫn âm ỉ tỏa khói. Quay ngoắt lại đằng sau vì thầy nhau mắt nhìn ra ngoài cổng rồi hỏi gấp. Đêm qua đến giờ trong nhà có sự gì lạ không? Lục xúc trong nhà có lan ra chết không? Dạ bầm thầy. Hơn mấy chục con gà giò đột nhiên lăn ra chết. Chết khô như bị hút máu. Một người khác thì mong mồm chắp tay. Dạ bẩm Cả đôi lượng cấn cũng chết. Sáng chúng con ra xem cũng thấy còn mỗi hai cái xác khô. Vì thầy liền thẳng thốt. Oan Linh hút máu để thăng quỷ lực. Không ổn rồi. Chứ mày có đứa nào biết nhà thằng người yêu của nó không? Chết đến nơi rồi đấy. Cả đám ba người đều thất sắc nhìn nhau. Vì từ lúc đón thầy về đến nhà chưa ai kể bất cứ sự gì. Chỉ bảo là hoa chết trẻ mà thôi. Sao công hiểu đành đáp? bẩm thầy. Cần biết nhà của tên khốn đó. Đưa tao đến đó nhanh đi Sự việc cập bạch lắm rồi Gần như ngay lập tức Một chiếc xe hơi đưa vị thầy cùng với ba người xuống thẳng Hà Nội Chạy tới phố Quán Thánh Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự vô cùng xa hoa Mấy bước xuống xe Cả ba ngạc nhiên Khi thấy bên trong nhà lố nhố rất đông người xì xào bàn tán Tôi liền kéo hiểu rồi hỏi Nhà thằng chó đây phải không Phải Tờ Cộng hoa lên đây chưa một lần cho nên tao biết Mà sao lại có đông người vậy Giờ bước tín lại hiểu hỏi chuyện một người trong đó bà này vội đáp Cái thằng Nhật nhà này á, chẳng biết chưa ma túy hay sao Cứ cầm dao rạch nát mặt Nhưng mà thế bảo hơn ba chục người nhát dao đâm vào bụng đến lòi cả ruột gan Mới khiến cho nó chết Chết tươi ở trong nhà cái kia Chẳng những vậy mẹ nó cũng đột tử chết ở trong phòng Kỳ lạ nhất bà này chết mà trong miệng đút nút một nắm tiền âm phủ Hai mắt cứ trắng dã cả ra Công an đang khám nghiệm ở trong đó đó đáng sợ lắm Hiểu rụng rời chân tay, quay ra thuật lại sự tình cho cả đám. Khỏi phải nói ai cũng lầm mờ nhận ra cái thứ gì đó gây ra chết người cho thằng sở khách này và mẹ của gã. Chiếc xa hơi một lần nữa đưa cả đám về lại làng. Bên trong xe vì thấy buông ra một tính thở dài rồi vào. Nước mạng này cùng đứa con của nó thêm là hóa quỷ rồi. Trong điểm này đem theo tả khí lớn lắm. Về đến nhà vì thầy đi thẳng đến chỗ quan tài xếp bằng ngồi trước bằng cúng như nhập thiền. Chừng nửa tiếng sau vì thầy gọi cho bố mẹ Hoa. Những người cao niên trong tộc đến rồi bảo. Gieo nhân nào gặt quả nấy, ông cũng là cái lẽ ở đời. Nhưng bây giờ vong nữ này đã hóa quỷ. Cái việc này mà không làm sớm, e rằng tai họa sáng dũng đầu lúc nào không biết. Đến lúc vong quỷ oán niệm lên đỉnh điểm, thì đến ta cũng vụt phường cứu chữa. Quay sang tố vì thầy bảo. Có phải nhà mày đã từng thiết vong nữ này phải không? Mày phải theo tao ra đó để làm lễ. Tú xanh mật gật đầu rồi trong lòng cảm thấy sợ. Nhưng mà lòng thương bản đã chiến thắng tất cả. Vì thầy chấm ngâm một lúc hối gia đình của Hoa chuẩn bị một mâm lễ. Mâm lễ gồm 9 bát cháo trắng, 9 quả trứng gà, 9 bộ quần áo binh, 9 ngọn đèn cầy. Lại lệnh đem thẳng ra mà bà hội đầm, nơi phát hiện ra sắc của Hoa. Ra đến nơi sau khi sắp đặt bàn cúng xong Vì thầy mới xếp bằng ngồi xuống đó Quay lại nhìn đám người Vì thầy trò tay vào mặt của Tú Chú mày về nhà ngay đi Thằng này ở lại đây phụ ta hộ đàn Ngồi xuống đây Tú lập gặp ngồi xuống bên trái của thầy Theo hướng dẫn của thầy Tú bắt ấn đến để ngón tay chạm vào ngón út Bàn tay trái cứ như vậy giữa ngang vai Vì thầy khi đó mới lấy trong tay này ra một quyển kinh đặt trước mặt của mình rồi quay sang tú căn dặn. Khi nào ta bắt đầu lên hương và đọc quyển kinh này, mày phải niệm Omani Bát Mê Hầm liên tục. Phải nhớ trong khi niệm, nếu nhìn thấy anh nghe thứ gì nhất định không dừng lại, mày phải cố gắng nén lại nỗi sợ. Nếu mày mà ngừng thì không chỉ mày mà ngay cả tao cũng nguy tính mệnh, rõ không hả? Tôi vẫn giữ nguyện từ thế và tái mặt gật đầu Vì thầy tay trái cầm một quả trung vàng tay phải bắt đầu lên lửa Cho chính ngọn đèn cầy Và thắp nhàng cắm xuống ngay lúc đó tôi cũng lâm dâm Đọc câu chú trong miệng Nhưng đọc kinh cầu vị thầy hòa cùng tiếng dì dầm của tú Trong làn khó nhang Biến không cảnh nhống một màu u buồn phẳng phất Trời đang nắng trăng trăng Thì đột nhiên truyền mình âm u Không gian bức bách và ngột ngạt Như giam tú trong nỗi sợ mơ hồ Thứ lờ mờ cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo dần xâm chiếm từng đường ra thứ thịt. Đằng trong lúc tổng niệm, ánh mắt của Tú chuột dừng lại, nhìn đam đam vào hướng mép sông, nơi đã vớt đường sắc của hoa hôm nào. Cảnh mép sông có một lũy tre già mọc um tùm, duy nhất chỉ có một cây tre mọc thấp là rung rinh cành lá, dù khi đó trời đang đứng gió. Cành tre ban đầu chuyển động rất chậm, sau đó nhanh dần nhanh dần. Hết như có ai đó dùng tay lay. Không phải lay mà như có ai đang ngồi trên đó chơi đùa thì phải. Tôi không muốn tin vào mắt của mình nhưng không thể phủ nhận sự chuyển động của cành che trước mặt. Phía trên cành tre ấy tới lúc nào có một vùng sưng mờ ảo như bóng người đang ngồi. Đầu hơi cúi xuống vỗ về một đứa trẻ vậy. Tôi hơi hoảng khi phát hiện điều này dù trong miệng vẫn không ngừng niệm chú. Người của tú cảm thấy gai gai trong nỗi sợ thoáng qua. Rồi khi nhớ đến lời dặn của vị thầy Mày phải cố gắng kiểm lại nỗi xả Nếu mày mà ngừng thì không chỉ mày Ngay cả tao cũng đầm nguy tính mạnh Đã rõ chưa Tôi lại thêm quyết tâm vào trong lòng Bất thành lình cảnh tre ngừng lay đậm Đứng im lại sau một cái trước mắt từ chơi với trong hồ nghi Có lẽ nào là anh hoang tưởng Cảnh tre nằm bắt đồng vùng sưng trắng cũng không còn về lúc nãy tôi vừa thấy cái gì cơ chứ Trong đầu của Tú thoáng ghẹn lên ý nghĩ ma quái và bắt đầu sợ hãi. Nhưng ngày lúc này sợ có ích gì. Bởi Tú đang ngồi quá gần lưới tre. Vì ý nghĩ mới chui ra trong nỗi sợ dệt. Đã sợ thì đừng đến. Đã đến rồi thì chạy cũng không kịp. Mình phải cứu hoa khỏi kiếp ngạ quỷ. Và sự bình tĩnh vốn có ở Tú lại xuất hiện. Với dáng vẻ hùng dũng tạm bợ Tú lúc này tay run dày cố gắng nhắm chặt mắt lại. Cảm giác râm tùng kinh vẫn còn cất lên đều đều. Chả biết là do cái sợ lấn át tinh thần hay sao, mà cảm giác cơn gió ở mà bà ngoại hôm nay lạnh lẽo, chít chóc, u ám ngần bao giờ ngất. Nó thổi ngang mái tóc, dọc xuống lưng, rồi thất cái nhanh qua vai, như thể có một bàn tay vô hình đang chạm vào người của Tú. Thế nhưng mà ngay trong giây phút vừa nhắm mắt, tôi có thể cảm nhận được một thứ gì đó nhấp nháp chậm đến tay chân của mình. Thế đó đem tới một cỗ cảm giác lạnh lẽo thấu xương, đi cùng tiếng khóc ngặt ngặt cùng với tiếng trẻ con khóc eo oe Tôi giật mình cả người anh giống như đang có một dòng điện nặng chạy qua, khiến cơ thể tê buốt và mất đi cảm giác. Tôi không dám tin vào cảm xúc của mình. Trời càng lúc càng tối mà bà hội đồng ngày càng chìm trong một màu u um u. Tôi không ngừng tụng niệm, dòng nước mắt vô thức chảy ra khi nghe đến tình bạn thủa thiếu thời. Nghe đến những oan khuất mà hoa phải trải qua Thoát cái cái cảm giác lạnh lẽo đã biến mất Tiếng khóc trẻ con cũng chẳng còn vang lên bên tai Ngồi bên cạnh vì thầy lôi từ trong túi mình ra hình nhân giấy Miệng lầm bầm gì đó mà tú nghe không rõ rồi châm lửa đốt Tôi thấy lắng thoáng trồng gió tiếng gạo rú Sương và gió lẫn lộn hòa quyện vào với nhau Trước mắt của tú hoang nghiện lên trong làn khói mỏng manh Vẫn là mái tóc dài đen nhánh vẫn là gương mặt dạng người và vẫn là đôi mắt xanh biếc thăm thầm. Tú vô thức gạo lên. Hoa ơi! Thế nhưng hoa bỗng nhiên quay mặt lại và đi về phía làn khói nhang. Bóng hình của hoa mở dần rồi biến mất trong làn sưng khói mịt mù. Trong khi Tú đang rơi vào đau thương tột độ thì bất ngờ bên tay cậu thật đi một tiếng. Thu! Tôi lăn đồng ra ngất xỉu tại chỗ. Đến khi tỉnh dậy tôi mới đứng hai người bạn kể lại sự việc. Sau khi thù sòng vong linh mẹ con hoa Vì thầy cho người nhà hoa đốt xác là đem cho cốt về điện để tu tập Dẫu sao linh hồn mẹ con hoa đã gây ra ác nghiệp Phải gỡ bỏ tất cả tội lỗi Mới có thể đi vào con đường đầu thai Câu chuyện oan khuất nhốm đẫm bột màu ma quái Vẫn còn được dân làng kể lại mãi sau này Và sau này ngay cả khi trở thành ông chủ lớn Và rời làng đến thành phố sinh sống lâu lâu tôi vẫn về căn điện thờ Để thấp cho bạn mình một nén nhang thơm. Tình bạn âm dương cách biệt nhưng mãi mãi chẳng thể xóa nhòa. <cười> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.